Chương 118 Sinh tử trốn chết. Chỗ cửa đá tối đen, 10 đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài cửa đi vào. Cuối cùng mạnh mẽ đem cái cửa phá đá quỳ đi. Một đạo nhân ảnh từ phía sau đi ra, cuối cùng tại ánh trăng chiếu rọi vào mặt đất lộ ra diện mục. Đúng là đội trưởng của lang thủ dòng binh đoàn Mực Lục. Ánh mắt đầu tiên của hắn là đọc qua đống kim tệ, kim quang lấp lẻ bên trong thạch thất Trong mắt mực lược đã xẹt tia tham lam Liếm liếm môi, liếc mắt nhìn vài hộp đá mà hai người tiêu viêm đang mở không khỏi mỉm cười, nói Thật có lỗi, đã quây dày hai vị Chậm rãi lắm chặt chiếc khóa trong tay Sắc mặt tiêu viêm có chút âm trầm, liếc mắt nhìn tiêu y tiên bên cạnh lông mày đang dựng lên quay về mục lực lạnh lùng nói. "Ngươi theo dõi chúng ta?" "Không tính là theo dõi, mấy ngày trước ta có biết được thông tin tình báo chuyện tiểu ý tiên đây tìm vào hố trong động, nhưng vì không biết vị trí chính xác cho nên." Mục lực nhún vai cười nói. "Ngươi như thế nào lại có tin tình báo? Chuyện này ta chỉ đề cập qua với trợ thủ Lý Phỉ. người ngươi nghe từ làng ta?" Tiểu y tiên đầu tiên là trên mặt hiện một tia nghi hoặc Sau đó nhanh chóng truyền thành vấn lộ Ha ha, Lưu nhận ngu ngốc Chỉ cần nói với là ngon ngọt một chút Nó có thể đem trong lòng lôi ra hết Mục lục mỉm cười Cũng không phủ nhận phán đoán của tiểu y tiên Người là một tên hỗn đại Mày liễu dựng đứng tiểu y tiên mắng một câu Thật có lỗi Mấy thứ này đối với Lang thủ dòng vinh đoàn chúng ta có mức trọng yếu. Chỉ cần có được nó là chúng ta dễ dàng thu thập tất cả các thế lực trong thanh sơn chấn. Đến lúc đó mới đủ tư cách để phát triển thực lực ra bên ngoài. Trong mắt ta không bao giờ nghĩ cực hạn chỉ nằm trong cái thôn nhỏ nhỏ này. Mục lục nhằn nhạt nói Em tất cả giao hết cho ta đi tiểu y tiên. Ta vốn rất có cảm tình với ngươi. Ngươi lên hiểu điều đó. Chỉ cần ngươi đi theo ta đến sau này đã trưởng quản lang thủ rong binh đoàn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. dương ánh mắt đầy thâm ý nhìn tiểu y tiên thanh âm của mục lực đã trở nên nhu hòa. đi theo ngươi. Ta hiện tại nói chuyện với ngươi đã thấy ghê tởm lắm rồi. thanh âm đầy trào phúng của tiểu tiên vang lên cũng có chút không có hắn ra gì. mục lục mua chuộc người bên cạnh để theo dõi làn đã làm cho làng cực kỳ phẫn nộ. mục lực cười cười trong mắt hiện lên một tia âm lãnh nhẹ giọng nói không có việc gì vậy ta sẽ cưỡng ép bắt ngươi ở bên cạnh ta nói xong ánh mắt của mục lục di chuyển sang tiêu viêm đang đứng trầm mặc ở một bên cười sớm khuyên ngươi lên gia nhập lang thủ rong binh đoàn nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không muốn nghe hiện tại cho dù ngươi muốn gia nhập cũng đã quá muộn cai rong binh đoàn mà đến cả một đại đấu sư cũng không có vậy mà cũng dám kiêu ngạo sao? sờ sờ mũi, tiêu viêm lắc đầu châm chọc. ít nhất là giết người thì rất dễ dàng. Một lục cười tươi nhưng sát ý lẫm liệt. em tất cả mọi thứ giao ra đây, ta cho ngươi chết nguyên vẹn. hai tay khoanh trước ngực, Một lục âm lãnh nhìn tiêu viêm. tiêu viêm âm trầm cắn chặt môi, ánh mắt đảo qua huy chương cấp bậc hơn 10 tên lính đánh thuê đang đứng ở trước cửa đá đã bị hoàn toàn phá hỏng. Mấy tên lính đánh thu lại thực lực đều là tứ tinh đốt giả Cùng trên dưới ngũ tinh Còn thực lực của mục lực lại là lục tinh Trong lòng thầm tính toán một lúc thực lực của đối phương Tiêu viêm cũng có chút tâm trạng lặng lề Hắn bây giờ tối đa cũng có thể đối phó được với một gã tứ tinh Bất quá liếu gỡ trọng kiếm màu đen trên lưng xuống Thì có thể chống đỡ được một gã mục lục tinh một khoảng thời gian Nhưng... Lúc này chỗ cửa đá là hơn 10 tên linh đánh thuê Thực lực không tầm thường Với thực lực của tiêu viêm lúc này chẳng khác Nếu bậy tình huống của bọn họ bao vây 89 9 phần 10 sẽ bị chém giết ngay tức khắc Sư phụ Trong lòng của tiêu viêm Gọi dược lão một câu Bất quá không thấy con lửa điểm đáp lại Tiêu viêm chỉ biết cười khổ lắc đầu Xem ra muốn để dược lão với lại vây giúp Quả là không có nhiều khả năng mực lực ôm cánh tay ở giữa cửa đá, thân tình đầy cực nhả nhìn biến hóa liên tục trên sắc mặt tiêu viêm trong lòng cảm giác như mèo vờn chuột. Nói thật là để ngươi rất nhiều thiên phú, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ mạnh đâu. Sau này ta sợ ngươi trả thù cho nên gặp phải tình huống này làm cho ta ăn không ngon ngủ không yên như vậy, phát sinh hôm nay phải ngươi phải chết chỗ này. Những ngón tay nhẹ nhàng gõ trên cánh tay Một lực mỉm cười nói Hắn từ nhỏ đã được phụ thân dạy bảo Mặc kệ sau này có chiêu trọng người Lào Nếu có cơ hội nhất định phải đuổi cùng giết Tuyệt Tuyệt đối không để đối phương có một chút cơ hội lại trả thù. Lạnh lạnh liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của một lực Từ viêm hít mắt lại Nhiều năm qua như vậy Hắn đã gặp tình huống khiến cho người khác phải kinh sợ Nhưng chưa lần là nào bị cảnh sắp bị người khác vây giết như thế này Người nói đúng Nếu ta thoát được ra ngoài Ta sẽ khiến cho lang thủ rong binh đoàn, Gà chó cũng không yên Tiêu viêm thành âm lạnh lùng Thốt từng chữ Rất bội phục ngươi Dưới tình huống này mà còn có dung khí hướng Định ý về chúng ta Đồng thời càng khiến chúng ta quyết tâm sâu sắc Giết chết ngươi tại nơi này Một lời cười nói Trong mắt cũng tràn ngập sát ý Tiêu viêm cũng đưa mắt nhìn lại Trong đôi mắt đen đồng dạng là sát khí mạnh liền Trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm Đột nhiên có cái gì đó động vào Một bàn tay từ phía sau lưng lạnh lẽ bỏ Một thứ gì đó vào trong tay hắn Đôi mắt hiếp lại Tiêu Viêm không có chút dấu tích Để nắm tay lại Máy mắt có chút ý liếc sang Tiểu Y Tiên bên cạnh Đây là dược thôi miên lúc trước Tiểu Y Tiên đôi môi đỏ mọng hơi nhúc nhích Một thanh âm rất nhỏ được chuyển vào tai Tiêu Viêm Cật đầu nhẹ Tiểu viêm ánh mắt nhanh chóng đảo qua các vách tường bên trong thạch thất, nhìn ánh sáng của nguyệt thạch nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống thạch thất trong lòng có chút nghĩ. Cứ theo sát ta. Tiểu viêm sắc mặt nghiêm trọng dặn dò một câu. Được. Như thuận gật đầu. Lúc này Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt lên Tiểu viêm. Động thủ giết chết tên tiểu tử kia. Chú ý đừng để làm thương Tiểu Y Tiên. Nhưng phải kiềm chế lữ nhân đó cho ta. Nhìn hai người mục lực. Lạnh lùng vung tay lên nói Rõ Ngay được mệnh lệnh của mục lục Thân mười tên lính đánh thuê Phía sau nhất thời phân ra 5 tên Sau đó thần sắc hung ác Tự đến hai người tiêu viêm đánh tới Mặc dù đã có 5 tên qua đây Nhưng số còn lại vẫn canh Gác nghiêm mật cửa đá Tiêu viêm có chút nhướt mày Mấy tên lính đánh thuê lại rất cẩn thận Khiến cho hắn có chút đau đầu Thình thịnh Ánh mắt đảo quang 5 tên lính đánh thuê đang lao tới Bàn tay của tiêu biêm chợt dơ lên. Khí kỉnh ngưng tụ mạnh mẽ, cầm túi bọc phấn trên tay, đưa tay giữa không trung sau đó trượt lỗ mạnh. Dược phấn bắn tung tóe nhất thời tràn ngập đầy thạch thất. nương thở, người ở bên cạnh cửa đứng yên không cho phép di động giữ chặt đường ra. Mã tứ công kích bọn chúng, nhìn dược phấn tràn ngập trong thạch thất. Một lực sát mặt đại biến vội vàng quát lên, mệnh lệnh nhanh chóng của một lực giúp cho một tên... Những tên dòng bình đang hỗn loạn, nhanh chóng bình tĩnh lại. Năm tên lính anh thuê liền bên trong rút ra vũ khí biên hồng trong mắt lộ hụn quang hướng về phía hai người tiêu viêm cách đó không xa mà lao tới. Một tay kéo tỉ lơi y tiên, thân hình tiêu viêm lập tức lùi về giữa, bàn tay lập tức còng lại. Sau đó bước Nguyệt Thạch đang gắn ở bên vách đá. Nhất thời Nguyệt Thạch thoát khỏi trói buộc, bị tiêu viêm mạnh mẽ bắt vào trong tay. Bàn tay đảo qua một cái Nguyệt thạch bị lém vào trong nạp giới Mất đi sự chiếu sáng của Nguyệt thạch Quang mang bên trong thạch thất Nhất thời ảm đạn đi rất nhiều Sau khi cất một khỏa Nguyệt thạch đi Tư viêm sắc mặt ngưng trọng cấp tốc di động Hấp trưởng liên tục xuất ra Đến lúc hai khỏa Nguyệt thạch còn lại Cũng được thu vào trong nạp giới Sau khi Nguyệt quang thạch cuối cùng thu vào trong nhẫn Bên trong thạch thất trở lên tối om Ngay sau khi bóng đen phủ xuống Tiêu viêm liền kéo tay Tiểu Y tiên thân hình vừa động đã hướng đến vị trí của cửa đá trong trí nhớ mạnh mẽ lao tới. Không cần hỏa, xuất ra hỏa tập. Người canh cửa cũng đứng yên, không được phép lộn xộn. Người bên trong chỉ được phép tiến đi tiếp bên trong. Nhớ kỹ, ai dám đi bên cạnh cửa, bất kể là ai giết. Bóng tối xuất hiện bất thình lình khiến cho sắc mặt một đột trở nên âm trầm. Bất quá tâm cơ của hắn cũng khá nhanh nhạy vội vàng quát chỉ đạo. Là... Có người chỉ huy những thành viên khác của lang thủ dông binh đoàn cũng từ từ trong bối rối bình tĩnh trở lạ. Một số tên có mang hỏa tập liền vội vàng móc ra, nhưng ngay khi chúng muốn dơ lên, liền có một luồng gió mạnh thổi qua trước mặt. Một bàn tay ẩn chứa kinh khí hung mạnh nặng lề đánh lên một chúng nhất thời không vài tên ứng phó không kịp kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đồng loạt ngã lên đất. Hắn đến đó, hắn đến chỗ cửa đá, mong ngăn hắn lại. Một tên lính đánh thuê bị công kích nhịn đau hô lên Nghe được tiếng la lớn của thủ hạ sắc mặt của một lực ở trầm xuống Các bộ nhanh chóng lùi về sau mấy bước vừa bặn đứng trước cửa đá Đồng thời đem không gian cả cửa đá bao phủ hoàn toàn Thình thịch Khí kình mạnh mẽ từ phía trước đột nhiên bắn đến chỗ 5 lính đánh thuê có thực lực Ngũ cấp đấu giả đang đứng trước cửa nếu như không phản ứng kịp thời thiếu chút nữa đã bị luồng kinh khí này thổi bay. bất quá thân hình của mấy người này cũng chỉ bị lảo đảo mạnh. trong khi mấy thân hình còn chưa được ổn định hai đạo thân ảnh đã giống như cát trạch theo khe hở giữa bọn họ mà lặng lẽ lao ra. khi bọn chúng lấy lại tinh thần thì đã không kịp ngăn trở lập tức hướng về một lực đang đứng trước cửa hé to. đội trưởng đê phong bọn họ đã đến chỗ người rồi nhăn đồng hơi co lại hai chân một lực chậm rãi mở ra, đem thương đạo nhỏ bị phá hỏng chặn lại, trong chưởng nắm chặt, đấu khí màu lục nhá bắt đầu xuất hiện, mà ở dưới sự bao phủ của đấu khí màu xanh biếc, đôi bàn tay da thịt bình thường bắt đầu dần dần chuyển thành màu sắc như gỗ. Ta muốn xem một tên nhị tinh đấu giả như ngươi làm thế nào là trước mặt đánh lui được ta? Cười lạnh một tiếng, một lực từ trong người móc ra một quả minh châu, hướng về phía trước một luồng sáng mong mỏng manh. Mặc dù như vậy cũng đủ để chiếu sáng khu vực ba thước kiến trúc trước mặt hắn Đối với cái thông đạo nhỏ hẹp này như thế là quá đủ Viên dạng Minh Châu vừa mới xuất ra Liền xuất hiện hai cái bóng đang cấp tốc lao vượt qua Như hào quang của dạng Minh Châu một lục mờ có thể thấy sát ý trên khuôn mặt người thiếu liên Cút trở về cho ta Nhìn tiêu viêm giống như thiêu thân quanh co lao vào lực Một lực cười lạnh Lắm tay như được làm bằng gỗ Ẩn hiện quang mang màu xanh biếc Mang theo một cỗ phình khí mạnh mẽ Hướng tới tiêu viêm và đập xuống Quyền dai sơ cấp đấu kỹ Mộc chi bất động Đâm đầu vào khí kình Khuôn mặt của tiêu viêm chạm thấy Có chút đau Ngước mắt lên nhìn kỹ mới có thể thấy đôi mắt Giữ tợn của mực lực Mẹ nó Trong lòng thầm mắng một tiếng Tiêu viêm hít sâu một hơi hai tay đưa vào lưng cầm hắc kiếm hét lên một tiếng cự kiếm nhất thời rời khỏi sâu lưng biến mất vào trong lạ giới cự kiếm bừa biến mất tốc độ của tiêu viêm cơ hồ nhanh chóng tăng vọt đấu khí trong cơ thể lưu động nhanh chóng không chút trì hoãn mà lúc này càng thêm thủy chỉ như thủy triều dào ở điên cuồng chạy trong kinh mạch của tiêu viêm sau khi trải qua áp lực đó tiêu viêm rất cuộc lần đầu tiên bộc phát hai tay nắm chặt lại những cơn xanh trên cơ thể không ngừng nổi lên Lực lượng đã khiến cho kẻ khác phải hoảng sợ Đang cấp tất ngưng tụ Cảm thấy được đấu khí trong cơ thể đang mạnh mẽ lưu động Trên con mặt thanh tú của thiếu liên này hiện lên trên ý điên cuồng Ánh mắt có chút âm lãnh Liếc nhìn mực lực đã gần găng tất Đấu khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển theo đấu kỹ phương pháp Một cách điên cuồng mạnh mẽ Mắt cực băng Một tiếng quát trượt vang lên trong đầu Cơ hồ đã khiến cho ống tay áo của tiêu viêm ở giữa trường cứng đơ lại Vốn dĩ vải vóc mềm mại Giờ phút này lại cứng rắn có thể so với sắt thép Bên trong cổ tay áo ẩn chứa kinh khí mạnh mẽ Nắm tay của tiêu viên đột nhiên co rút lại Sau đó trong nháy mắt mạnh mẽ vắn ra Bịch Hai nắm tay bên trong sơn động nhỏ hẹp mạnh mẽ va chạm vào nhau Thanh âm sư sấm Như sấm rền, giang vọng Mãi bên trong sơn động không sử Nhìn thấy tiêu viêm cùng với mình đối cứng Sắc mặt của một lực biến đổi Hắn không nghĩ chỉ trong nháy mắt thời gian Mà thực lực của người này đã nhảy lên mấy cấp Ta ra lệnh ngăn chặn hắn Nhanh giết hắn Không tiếc đại giới Một tiếng gào thét âm lãnh theo huyết hầu Của một lực thoát ra ngoài Thực lực lúc lại có tiêu viêm biểu hiện đã khiến Cho vị đội trưởng thực lực mạnh mẽ Tâm cơ thâm hậu lại có chút kinh hãi Còn nhỏ tuổi như vậy Mà có thể cùng mình một lục tinh đúng dạng chống đỡ Nếu sau này Một hai, hai năm Chuyện gì sẽ xảy ra? nếu hôm nay để cho hắn chạy thoát, thì sau này lang thủ giang binh đoàn sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt dưới tay của tiểu sắt tinh. chỉ cần tưởng tượng đến sự trả thù kinh thiên động địa ngày sau lành, sát ý trong lòng của một lục mạnh mẽ tuôn trào. nghe được tiếng quát của một lực, khóe miệng của tiêu viên hiện lên nét trả phúng lành lạnh, môi kẽ nhúc nhích mạo thình thịch, một âm thanh trầm muộn nữa vang lên, bất ngờ. Tiếng bang có vẻ buồn thảm này lại từ thân thể của Mục Lục phát ra. Bốc xích đột nhiên Khí kình bên trong cơ thể lộ mạnh, khiến cho sắc mặt của Mục Lục trong nháy mắt trắng bệch. Thân thể lay động mạnh một trận, rốt cuộc một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. "Đi!" Đánh bại Mục Lục, Tiêu Viêm cố kìm lẽ sự mong muốn tức thời là giết hắn. Quyết định thật nhanh, một tay giữ chặt Tiểu Y Tiên ở phía sau. Sau đó cũng không quay đầu lại, hướng thẳng ra phía ngoài sơn động nhanh chóng lao đi. Mà trong khi tiêu viêm bắt đầu vọt đi Hơn người tiên lính đánh thuê cũng đồng thời từ trong thành thất lao ra Nhìn mực lực sắc mặt chắn bệnh làm trên mặt đất Tất cả đều không khỏi hoảng sợ Thực lực của đội trưởng ít nhất là lục tinh đấu giả Vậy mà lại bị tên tiểu tử kia đánh bại sao Sự thật tán khốc này Như trước mắt mọi người khiến cho mọi người chốc lát đờ ra Vô ngốc Đứng thất thồng thần đó ra làm gì mau đuổi theo Nhất định phải giết tên tiểu tử đó Ra ngoài phát tín hiệu để những người mai phục bên dưới bên trên chẳng giết hắn Nhìn mấy kẻ đang ngơ ngẩn Mục lực phun ra một ngụm máu tươi tức giận quát lên Rõ Tiếng hô của mục lực khiến cho mấy tên lính đánh thuê lệ nhanh chóng tỉnh ra Vội vàng lấy tiếng sau đó thân hình xẹt qua Điên cuồng hướng về phía hai người tiêu biên lao tới Thân thể động đậy một cách gian nan Một lực nghiêng người tựa trên tường đá mệt nhọc thở ra một hơi trong mắt hiện lên tia dữ tợ Đập vỡ bề mặt tường đá điềm nhiên nói Tiểu tập trộn, đừng để ta bắt được ngươi Bằng không, ngươi nhất định sẽ sống không được, chết không xong Tiêu viêm sắc mặt không chút thay đổi Một tay kéo tiêu viêm tiên điên cuồng hướng ra ngoài cửa động Đưa tay áo lên lau máu trong miệng Những giọt máu đỏ tươi từ khi học xong ám kình bộc phát của bát cực băng Đây là lần đầu tiên tiêu viêm dùng để đối địch hiệu quả đạt được ngoài cả mong đợi nhưng đối trưởng với mực lực cũng đã khiến cho hắn bị thương khá nặng với tâm cơ của mục lực phía trên vách núi chắc chắn sẽ có lính đến thuê của lang thủ trong binh đoàn chờ sẵn ruồn dập thở phì phò tiểu y tiên lên tiếng nhắc nhở chỉ còn có cách bỏ lên vách núi chúng ta mới có thể tiến vào trong rừng rậm đào thoát bằng không chỉ có một con đường chết tiêu viêm trầm giọng nói sau khi đi ra ngoài không cần phải đi tới Nếu như bọn chúng chặt đất dây thường Chúng ta chắc chắn sẽ tan sát sức núi Không đi tới Chẳng lẽ ngươi muốn nhảy xuống vực Hay là chờ bọn chúng đến vây giết chúng ta Các bộ vẫn không ngừng Tiêu viêm nhíu mày nói Cắn cắn đôi môi đỏ Tiểu biết tiên như quyết định cái gì mở miệng nói Ta có thể mang ngươi rời đi Trong lòng có chút thoáng động Tiêu viêm trầm mặt Chỉ cần ngươi đừng giở trò Ngươi giúp ta thì ta không hại ngươi Nhìn bộ dạng do dự của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên làm sao không biết cái tên này luôn cẩn thận đang nghĩ mình làm cái gì, lập tức bất dẫz dĩ thúc dục. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiểu Y Tiên từ trong người móc ra một cái trúc dịch. Ngón ngụt đem vào trong miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, một đạo sóng âm kỳ dị từ trong trúc dịch nhanh chóng truyền ra, xuyên qua thông đạo cuối cùng vang vọng Trên bầu trời đêm xung quanh vách núi Ngươi làm gì thế Nhìn hành động của tiểu y tiên Tiêu viêm nhịn không nổi tò mò Gọi đồng bạn của ta đến Giờ giờ cái trúc địch trong tay Tiểu y tiên cười thật tươi rồi đói Làm con nhất dài la mưng Phi hành má thú Nghe vậy tiêu viêm có chút cảm giác kinh ngạc Nhìn thấy cái gật đầu của tiểu y tiên vẻ mừng rỡ hiện lên rõ trên khuôn mặt lần này được cứu rồi Đáng tiếc vẫn còn một hộp đá chưa mở được Bước theo sát tiêu viêm Tiểu ý tiên có chút lối tiếc hậm hực nói Quên đi Đừng tham là hơn Về sau có cơ hội tìm đến chỗ hắn lấy lại là được mà Trên khuôn mặt của tiêu viêm hiện lên chút âm lãnh Hắc hắc Vốn đang buồn rầu về chuyện khổ tu rất tẻ nhạt Không nghĩ tới Người này lại mang đến cho mình một chút niềm vui Được rồi lang thủ dòng binh đoàn Mấy ngày tới trong ma thú sân mạch Ta sẽ đùa vui cùng với các ngươi một trận Theo thông đạo Tối đen chạy một lúc Cửa động dưới ánh trăng chiếu sáng càng ngày càng rõ Trong những mắt Trước mặt hai người đã sáng ngời Bầu trời đầy sao cùng với mặt trăng cực lớn Đã xuất hiện ngay trước tầm mắt Vừa hiện ra tại cửa động Tiêu biên tinh mắt vội kéo Tiểu y tiên lép vào sau cạnh vách đá Ánh mắt lặng lẽ hướng về trên miệng vực Quả nhiên phát hiện bên dưới vách lúi không ít người đang tay cầm đuốc tuần tra. Quả nhiên vẫn để lại một ít, mắng một tiếng tiêu viêm áp lỗ tai trên mặt đất trầm giọng nói Truy mình sắp tới, phi hành mắt thú của người đâu? Đôi mắt đẹp của tiểu y tiên như đảo qua trong trời đêm Lại đem chúc địch bỏ vào miệng thổi sóng âm kỳ dị lạng lẽ không Một tiếng động quanh quẩn trong bầu trời đêm nghe tiếng sóng âm truyền không lâu, một tiếng kêu bén nhọn đột vang trong trời đêm. nhớ ánh trăng chiếu rọi, tiêu viêm mơ hồ có thể nhìn thấy được ở sâu trong lối phía xa có một đầu ưng màu lam đang thật lớn bay tới. chỉ trong chốc lát đã hạ xuống trước cửa động. đi thôi, nhìn về phía lam ưng, tiểu tiên nhất thời thở một hơi, hướng tay tiêu viêm vẫy vẫy. có chút gật gật đầu, tiêu viêm quay đầu lại có thể thấy một vài bóng người trong sơn động lạnh lùng cười một tiếng. Cánh tay vòng qua eo nhỏ của Tiểu Y Tiên Thân hình trượt động Liền trực tiếp nhảy lên trên thân thể cực lớn của Lam ưng Tiểu Lam đi mau Ngồi trên lưng ưng Tiểu Y Tiên vội vàng thúc dụng nói Nghe được âm thanh của Tiểu Y Tiên Lam ưng nhất thời dang rộng hai cánh tay Kinh phong ảo ảo thổi Sau đó chở hai người trên lưng Từ từ bay lên cao Bắn hạ lót Nhìn hai người đang ở trên lưng ưng, hơn 10 tên lính đánh thuê vừa xuất hiện tại động khẩu vội vàng hướng lên trên miệng vực quát to: "Hưu hưu hưu." Nghe được những tiếng quát phía dưới, những người ở bên trên vách lũ nhất thời rối loạn một trận rồi lập tức một trận tên phá không lao đến bắn về phía La Mừng đang ở trên không trung. Nhìn những mũi tên bắn tới, Tiêu Viêm trong lòng hơi kinh hãi, vừa muốn dùng tay gạt hết đám tên đó thì đột nhiên hai cánh ưng chấn động mạnh mẽ luồng kình phong màu xanh nhàn nhạt vất về phía sau, đem toàn bộ những mũi tên vừa lao tới rơi xuống vực. Do đang ngồi chồm hổm trên lưng ưng, cùng phong thổ chúng khiến cho mái tóc dài của tiểu tiên có chút bừa bộn, bàn tay ôn nhu vất ve thân thể la mưng, quay đầu về hướng Tiêu Viêm cười nói: "Hiện tại đã an toàn." Phù, lặng lẽ thở ra một hơi dài, thân thể của Tiêu Viêm ngồi trên sau linh ưng chợt mềm ra, Cúi đầu nhìn rừng rậm đang cấp tốc Lùi dần phía sau lưng Trong lòng thoáng có chút hồi hộp Đây là lần đầu tiên hắn bay cao như vậy Một tay lau mồ hôi trên trán Toàn thân của tiêu viêm như nhũn ra Lúc trước Chiến đấu với cường độ cao như vậy Thực sự làm cho hắn mệt mỏi Ngồi ở trên thân ưng Tiêu viêm bao quát lại chỗ sơn động Ánh mắt lạnh lạnh Gắt cao hướng về phía mục lực Đứng ở cửa động Đang được một gã lính đánh thuê dịu hai luồng quang mang trong đêm tối chạm nhau đều hướng nhau cười dữ tợ không hề thu liễm sát khí đang hướng về đối phương. ta mưng dần rời xa tiêu viêm cũng thu hồi ánh mắt quay hướng tiểu y tiên hỏi ngươi tính toán đến đâu bây giờ? ngón tay gạt gạt những sợi tóc trước trán cuồng phong thổi mạnh mẽ khiến cho quần áo dính chặt lên người tiểu y tiên lộ ra những đường cong ẩn hiện tuyệt vời. ta sẽ quay trở về đội hái thuốc tiểu y tiên nhàn nhạt, nhạt cười nói ngươi lại quay trở về Tên mực lực sẽ không chừng quay trở về đó Nghe vậy tiêu viêm thoáng có chút kinh dị nói Hà ha, Về tới đội hái thuốc rồi Hắn cũng không dám làm cái gì đối với ta lứa Tiểu y tiên mỉm cười nói Với thanh danh của làng tại thanh sân chấn Mực lực mụn lếu muốn Bị mọi người tức giận Tuyệt đối sẽ không dám ra tay với làng Mà trở lại thanh sân chấn rồi Hắn lại càng không dám động thủ thế lực của vạn lực trai sẽ không thèm so sánh với một lang thủ rong binh đoàn nhỏ bé mặt khác thủ lĩnh của hai đại rong binh đoàn đều từng thiếu lợn nhân tình của ta đã vậy tùy ngươi có chút gật đầu nhìn thái độ của đám lính nhánh thuê này đối với tiểu y tiên tiêu viêm hẳn đã biết nàng trong chấn cũng là một người danh vọng cho nên hẳn không quá lo lắng về sự an toàn của làng còn ngươi đi đâu quay đầu lại tiểu y tiên nói Ta hắc hắc Ta tất nhiên sẽ không quay trở về rồi Ta không có cái loại danh vọng như ngươi Một cực nếu muốn giết ta Thì không ai dám ngăn trở Mà còn cả về thực lực Vừa mới thể hiện ra bên ngoài của ta nữa Tên kia hẳn sẽ tìm mọi thủ đoạn Để giết ta Cho nên ta không thể trở về thanh sơn chấn Bàn tay lắm chặt lâm vũ Của tiêu viêm Của lương mừng tiêu viêm cười cười Ngươi sẽ rời khỏi đây Nghe vậy, tiểu ý tiên có chút trần chờ hỏi lại Rời đi, hắc hắc Tiêu viêm ta không thể đem cái sự tình này mà chạy trốn được Từ giờ về sau, ta sẽ ở trong ma thú sơn mạch Tu luyện Sau thời gian đó, ta sẽ tìm lang thủ trong binh đoàn từ từ tính sổ." Tiêu Viêm lãnh đạm cười nói. "Đội trưởng của lang thủ trong binh đoàn là một vị nhị tinh đấu sư, nếu như người muốn trả thù thì phải cẩn thận một chút." Chầm mặt một chút, Tiểu Y Tiên trịnh trọng nhắc nhở. "Được rồi, cũng chỉ là đấu sư mà thôi, cũng không phải là chưa từng thấy qua." Tùy ý khoát áo, Tiêu Viêm tỏ vẻ không có việc gì. Cười nói Lần trước ở gia liệt tộc Cũng có một vị đấu sư đấy thôi Nhưng cuối cùng cũng bị Hắn làm cho gia tộc suy sụp Nhìn thấy bộ dáng của tiêu viêm Tàu ý tiên cũng chỉ biết Gật gật đầu không thèm nói nữa Quay đầu đi Chỉ huy Lam ưng hướng về trong núi lớn mà bay đi Trên lưng Lam ưng Dần dần lâm vào im lặng Cả hai người chậm rãi hồi tưởng lại sự kích thích Khi đối mặt với tử vong lúc trước Hắc hắc Tiểu tử kia quả không sai, có thể từ trong nguy hiểm cực độ như vậy mà thoát ra ngoài, loại hiểm cảnh này thực sự có chút mỉa dự kiến của ta. Ngay khi Tiêu Viêm nhắm mắt hồi khí, tiếng cười của Dược lão đột nhiên vang trong đầu. Nghe thấy Dược lão cuối cùng cũng mở miệng, Tiêu Viêm bĩu môi, trong lòng hừ một tiếng. Ta còn nghĩ người mất tích ở đâu rồi. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi cố gắng quan trách mà làm gì? không cho bản thân ngươi tự mình hãm vào hiểm cảnh như thế làm sao có thể bộc phát được dược lão người tươi nói mà lúc trước bỏ đi sự trói buộc cảm giác như thế nào cũng không tệ lắm giờ sờ, sờ cái mũi tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt nói hắc hắc còn muốn báo thù không tiếng cười của dược lão giống như một con hồ ly gian trá tràn ngập sự hấp dẫn người đã bao giờ thấy ta ăn phải quả đắng mà không cần phải trả thù chưa tên vương bát đản đó đã muốn ta chết ta đây sao có thể để hắn tốt hơn tiêu viện mỉm cười nói trong mắt xẹt lên kia âm lãnh lời của tiểu quân lương kia người cũng đã nghe rồi đó đội trưởng của lang thủ trong binh đoàn là một gã nhị tinh đấu sư dược lão mỉm cười cho lên nếu như người nghĩ đến chuyện báo thù thì phải nhanh chóng đưa thực lực của mình gia tăng thành một gã đấu sư đương nhiên trong khoảng thời gian này ta sẽ trong ma thú sơn mạch tiềm tu mặc kệ sư phụ dùng phương thức tu hành gian khổ đến thế nào ta cũng đều kiên trì đến cùng. Tiêu viêm nhún vai nói, ha ha, tốt. Nếu như người đã có quyết tâm này, ta cũng sẽ dùng biện pháp nhanh nhất giúp người trở thành một gã đấu sư mà không để lại di chứng về sau. Nghe được những lời này của Tiêu viêm, sực láo nhất thời vui vẻ. Xem ra tù hận là một liều thuốc tốt để kích thích quyết tâm. là mừng bay vòng vòng sau đó hạ xuống một vị trí phía trên đỉnh núi. Phía dưới là chỗ của đội quân hái thuốc Ngươi đã không thể quay về nữa Thì ta đem ngươi thả chỗ này Đợi sau khi trời sáng Ngươi tự mình rời đi Thế nào Nhìn xuống đống lửa phía dưới Tiểu y tiên quay đầu về phía tiêu viêm mỉm cười Được Cười gật đầu tiêu viêm ôm quyền hướng về tiểu y tiên cười cười Chúng ta tạm chia tay tại đây Lần sau gặp mặt có lẽ là thời gian rất lâu nữa Ừ Chiếc cằm trắng như tuyết khẽ gật một cái Tiểu y tiên thoáng trần chờ Cuối cùng từ trong lòng móc ra một ít dược phấn Đưa cho tiêu viêm Mấy loại dược phấn này mặc dù không tính là quá mạnh Nhưng cũng có thể là miễn cưỡng bảo hộ thân Tiếp nhận túi dược phấn Có chút hơi ấm Tiêu viêm trong lòng có chút cảm động Thật ra mà nói Hắn đối với tiểu y tiên bất quá chỉ là bèo lướt tương phùng Mà chính mình đã mặt giày đoạt đi của người ta Hơn một loại bảo bối Tuy có thể nói lúc trước Cứu làng một mạng Nhưng trong thời điểm như thế Chỉ cần là một nam nhân cũng sẽ có hành động như vậy Vuốt vuốt mũi cười Tiêu viêm khẽ gật đầu Quay người ngược phía tiểu ý tiên Dơ dơ tay vẫy vẫy Xoay người tiến vào rừng rậm đen nói Hẹn gặp lại Thời điểm lần sau ta gặp Sẽ đem lang thủ rong minh đoàn phá cho tam lát Để cho hai ta hả giận Ha ha Bọn ta cùng ra tay Con mắt đẹp chỉ một cái Tiểu ý tiên cười dài nói đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu liên đang chậm rãi biến mất trong bóng tối tiểu uy tiên lúc này mới thu hồi tấm mắt quay đầu chuyển hướng đến doanh trại nhàn nhạt, nhạt nhẹ giọng nói mực lực ngươi chờ xem trình độ tù đai của nữ nhân còn cao hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều lắm cười lạnh một tiếng tiểu uy tiên nhảy lên lam ưng sau đó chậm rãi bay lên cuối cùng biến mất trong bầu trời đêm hắc ám sau khi biến mất một thời gian Những tia sáng mặt trời đầu tiên cũng dần dần xuất hiện, từ phía chân trời chiếu dọn vào một tấm lều vải trắng. Tiểu Y tiên đang nằm ngủ đột nhiên bị thức dậy, nghe xung quanh lều vải có tiếng động hỗn loạn, cùng với âm thanh quen thuộc mà làng cực kỳ ghét. Cái miệng nhỏ nhắn hầu nhận chậm rãi, hiện lên một tia lành lại. Từ trên giường đi xuống, thay quần áo sau đó chậm rãi đi ra khỏi lều vải. Ngoài lều vải có hơn 7-8 tên lính đánh thuê đang nghiêm nghị canh giữ. Lúc này, mấy người gác cửa đều đang nghiêm túc ngăn cản một người thanh niên chặn bên ngoài Khi thấy Tiểu Y Tiên đi ra đều vội vàng hướng đi nàng, thi lễ Ha ha, mực lực đốt ra, trời còn sớm, sao ngươi lại xông vào liều của ta Quay về, mấy tên lính ý thuê, mỉm cười Tiểu Y Tiên quay đầu đi Hướng mực lực, sắc mặt đang không tốt cho lắm, cười nói Ha ha, không có việc gì, chỉ là thời gian không sớm nên muốn gọi Tiểu Y Tiên lên đường thôi Ánh mắt đảo qua trên người Tiểu Y Tiên Mực lực nhớn mày cười nói Có chút gượt đầu Tiểu Y Tiên phất tay Để cho mấy tên lính đánh thuê tạm đi chỗ khác Tiến lên hai bước Mình cười nhìn mực lực Mực lực thiếu ra Bọ ngựa bắt ve Hoàng thước lấp phía sau Quả nhiên là thủ đoạn cao minh Đáng tiếc Còn bọ ngựa quá giả hoạt Mực lực cười cười Nhưng nét mặt cỡ ẩm chút âm lãnh Ánh mắt đảo qua liều vải Tiểu Y Tiên nhàn nhạt nói Ta cũng không... Ta cũng biết ngươi sẽ về lơi này. Như vậy ta cũng không dám động đến ngươi. Nhưng mục đích của ta không phải là ngươi. Giao tiêu viêm ra đây. Ta không làm khó ngươi. Hắn đi rồi. Giang tay ra tiểu y tiên cười nói. Đi rồi đồng tử có rút lại. Sắc mặt của mực lực càng thêm khó coi. Ngươi nghĩ hắn sẽ ngu ngốc mà quay lại danh chạy à. Cười cười chào phúng. Tiểu y tiên nhìn sang những tên lính hắn đã được rời khỏi giường. Mấy tên lính này là bằng hữu tốt của là chỉ cần có bọn họ ở đây thì mực lực sẽ không dám ra tay với là thu thuật thấp giọng nói một câu mực lực hít một hơi nguyền rủa nói tiến nhập ma thú sơn mạch khả năng chết còn cao hơn không thèm để ý đến việc kháng chịu cái miệng nhỏ nhăn hồng nhuận của tiểu y tiên vạch lên tràn ngập châm chọc chế nhạo tiểu y tiên tiểu thư dược thảo cơ bản đã hai đầy đủ chúng ta có gần về ngay chưa một thành viên hái thuốc của vợn rực trai bội vàng bước tới kề phía tiểu y tiên cung kính nói Được, lên đường thôi Tiểu y tiên mỉm cười gật đầu đôi mắt đẹp quét qua vòng doanh trại bỗng nhiên ôn nhu nói Các vị bởi vì lang thủ rong minh đoàn xảy ra có chút sự cố ta muốn mời các vị mạnh mẽ một chút đến gần hộ vệ cho bọn họ không biết có được không nghe tiểu y tiên nói như vậy mấy tên lính đánh thuê đầu tiên là sững sờ sau đó đột nhiên hiểu ra Côi vàng hiếng hướng về viết tiểu y tiên mạnh mẽ ngật đầu. Nhìn tiểu y tiên cười an bài đội lính đánh thuê. Mực lực khóe miệng run rẩy hắn biết đây là tiểu y tiên phòng bị hắn. Nêm láng hộ vệ tâm đắc phân bố một loại. Tiểu y tiên quay đầu lại nhìn mực lực lấy giờ đang đứng yên một chỗ mỉm cười nói. Mực lực thiếu ra. Thời điểm tiêu viêm rời khỏi có nhờ ta nói với người một câu chỉ cần hắn giao ra những bảo vật mà hắn đặt được trong sân động ta sẵn sàng bỏ qua chuyện mà hắn đã thương ta mực lực cười lạnh nói ha ha mực lực thiếu gia ngày nhầm rồi thiếu viêm nhờ ta nói lại với người hắn sẽ trở lại cười ôn nhu tiểu uy tiên nhẹ giọng nói đồng tử nhanh chóng co rút lại mực lực thở mạnh một hơi giữa hai hàng lông mày chàn ngập sát ý một lúc lâu sau mới lạnh lùng gật đầu nói tốt chỉ cần hắn đủ tài năng sống sót bên trong ma thú sơn mạch ta sẽ chờ hắn đến báo thù. Dứt lời tức giận khoát áo một cái, liền mang theo vài tên lính dưới tay rời khỏi chỗ đó. Nhìn mực lực rời đi, nét cười trên mặt tiểu y tiên biến mất. Trong đôi mắt xẹt lên vài tia hàn ý, ngón tay khẽ gạt vài sợi tóc trên trán, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên núi cao về phía xa. Láng sớm chiếu rọi trên đỉnh núi tựa hồ hiện thân ảnh của một thiếu niên đứng sừng sững. Phía trên đỉnh núi nhìn đội ngũ lính đánh thuê Đang trên đường rời đi Tiêu viêm xoay xoay đầu Bàn tay chậm rãi lắm chặt cười lạnh nói Vương bác đảng Chờ ta lần sau Chuyện tối qua ta thề nhớ kỹ Lần sau gặp lại ta trả cho ngươi gấp bội Mạnh mẽ hít một ngụm Không khí khoan khoái buổi sớm Tiêu viêm xoay người lại lưng mang cực kiếm màu đen Hướng về phía sâu trong rừng rậm đi vào Hắn biết thời điểm chính thức khổ tu bắt đầu rồi bên trong rừng rậm không khí lành tiêu viêm chui vào trong một bụi cỏ rậm trên người toàn thân lá khô hắn ngụy trang cực kỳ cẩn thận hít thở cố gắng ép tới mức thấp nhất hơi thở cũng gần như là hoàn toàn thu nín lại giống như một tảng đá bình thường không nhúc nhích đôi mắt nhìn xuyên qua bụi cỏ rất cao quan sát một con cự lang màu đỏ đi tới hôm nay là ngày thứ hai sau khi tiêu viêm cùng tiểu y tiên tách ra Trong hai ngày này, hắn một mực đi sâu vào trong ma thú sơn mạch. Dựa theo tốc độ hiện tại, chắc đã tiến vào vòng ngoài của ma thú sơn mạch. Hai ngày trôi qua, tiêu viêm đã không dưới đời lần bị ma tú công kích. Trong đó có hai lần giành được thắng lợ, mấy lần khác đều phải bỏ chạy chối chết. Bất quá trong ma thú sơn mạch, liều mạng chiến đấu cũng khiến cho người tiêu viêm có vài phần huyết tinh. Hai ngày nay, tiêu viêm một mực tìm kiếm địa phương tu luyện theo yêu cầu của Dược Lão. Bất quá mãi vẫn chưa tìm được địa phương thích hợp Cho nên Hắn phải buôn ba xung quanh Mạo hiểm tập kết các loại ma thú nguy hiểm Cẩn thận cố gắng giữ sinh tồn Trước mặt của tiêu viêm Là một con cự lang màu đỏ Một đầu nhất dai hỏa lang trưởng thành Nói về thực lực đủ so sánh với vị lục tinh đấu giả Mấy lần trước chiến đấu cùng với ma thú Tiêu viêm cũng đã gặp qua một lần Nhưng vì trên lưng có trọng kiếm trói buộc đến cuối cùng cũng rơi vào Cả kẻ chạy trốn một cách chật vật Ngón tay nhẹ nhàng ấn lên mặt đất Tiêu viêm cơ hồ đã nhìn thấy hỏa ăn Trong vang tấc, Thân thể đột nhiên cong như cánh cung Thoáng đình trệ một chớp Sau đó giống như một dây cung được buông ra Như tia chớp bên trong bụi cỏ Mạnh mẽ bắn ra nhất thời khô bay Đầy trở đầu trời Sau đó chậm rãi rơi xuống Thân thể bay xuyên qua lớp lá khô thân thể của tiêu viêm lọt qua sau lưng cự lang, bàn tay nắm chặt lại mang theo tình khí mạnh mẽ hung hăng đánh vào vị trí eo của cực lang, trong lòng khẽ quát một tiếng. Thứ kình cực mạnh đánh lên thân thể cực cự lang, tạo nên một âm thanh trầm thấp, cơ thể cự lang vang in trên mặt đất hơn 10 thước, rồi đập xuống một thân cây nhỏ phía dưới, bốn chân run rẩy một trận rốt cuộc không chịu được phải quỵ xuống. Bàn chân mạnh mẽ đạp trên mặt đất Tiêu viêm thở dài một hơi, ẩn lấp một thời gian dài khiến cho chân tay của hắn chút run lên. Bước nhanh tiến tới lấy từ hông một cái chùy thủ, đem đầu cự lang mở ra. Nhất thời một khỏa tinh thể màu đỏ hiện hiện lên trước mắt. Trà ma hạch. Nhìn tinh thể màu đỏ, Tiêu viêm sừng sỡ mừng rỡ, nhoáng chóng lấy ra không hề để ý đến máu tươi trên tay, lau lau thân thể một chút suốt hai ngày qua đây là viên ma hạch đầu tiên mà hắn có thể thu hoạch. Sau khi lấy ma hạch, tiêu viêm tùy ý để xác cự lang ở đó một bên, ngẩng đầu phân biệt phương hướng, sau đó lao như bay về phía có tiếng nước chảy truyền đến. Thân hình nhanh nhẹn xuyên qua vật cản trùng điệp bên rừng, tiêu viêm lao đi. Một lúc, trước mắt trở lên trống trải, âm thanh thác nước ầm ầm khiến cho hắn mừng như điên, vượt qua khỏi một cây đại thụ cuối cùng ngăn trở. Tiên viên nhìn cảnh tượng xuất hiện xung quanh, nhịn không được hít một hơi. Trước mặt tiên viên là một cái thác nước cực lớn, tựa như một dòng nước bạc từ trên núi cao cao mạnh mẽ chảy xuống, nước chảy rơi xuống một tảng đá lớn khiến cho hơi nước tràn ngập bầu trời. Tại hai bên thác nước Trên vách núi có rất nhiều sơn động thiên nhiên được hình thành Khiến cho tiêu viêm rất mừng rỡ Chỉ cần có thể để tại cửa động chắn một vài tảng đá là có thể cách ly đối với ma thú bên ngoài Khi tu luyện cũng không cần lo lắng, bị nguy hiểm Rốt cuộc cũng tìm được chỗ tu luyện rồi Hai tay mở ra, tiêu viêm mạnh mẽ hít một hơi không khí tràn ngập Hơi nước sờ sờ mũi, bàn tay của tiêu viêm đảo một cái việt chủng đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, hai gành chủng này là tại sơn động viêm loạn được. Lúc trước vì lâm vào hiểm cảnh, hắn không có thời gian để quan sát một cách cẩn thận. Bây giờ đã an toàn, rốt cuộc có thể yên tâm nghiên cứu.